trạch thiên kiến miêu nị quyển một chương 166 như vậy cũng đúng tò các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyz thời điểm này còn không quên chiếc giày mình rơi lúc trước đương nhiên thuyết minh trần trường sinh thắng quả nhiên trang hoán vũ không có xuất hiện xuất hiện là ly cung giáo sĩ tuyên bố kết quả Dưới ánh mắt khiếp sợ của các thí sinh, Trần Trường Sinh cầm theo giày, chân trần chậm rãi đi xuống thêm đá. Đường Tam Thập Lục lúc này đã chạy đến đỡ hắn, đồng thời nhận lấy đôi giày mới trong tay hắn. Trần Trường Sinh hơi ngượng ngùng, nói, khát khí quá. Nói xong ngượng ngùng, hắn nhưng không có cự tuyệt đường Tam Thập Lục đỡ bởi vì hắn bị thương không nhẹ. Mặc dù ở trong tẩy trần lâu tiếp nhận thánh quan trị liệu rồi nhưng vẫn rất suy yếu. Đường Tam Thập Lục Thở Dài Từ hôm nay trở đi, đại khái ta chỉ có tư cách sách cày cho ngươi, thế nên phải khẩn trương nịnh bợ Đường Tam Thập Lục Thở Dài, sầu não, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý mừng. Huyên viên phá và lạc lạc cũng tới đón. Tẩy Trần Lâu Trang hoáng vũ nằm ở trên cán cứu thương Vai phải hơi suột Nửa người toàn huyết nhắm mắt lại Môi trắng run nhẹ nhẹ Nắm tay cuộn chặt. Lầu hai cũng rất an tĩnh Các đại nhân vật trầm mặt không nói Không biết nên đánh giá trận này như thế nào Đại triều thí đã kết thúc rất nhiều tràn đối chiến Trần Trường Sinh và Trang Hoán Vũ không phải đôi mạnh nhất Cũng không phải kịch liệt nhất đấy Nếu muốn nói kịch liệt hay thảm thiết Thì vẫn là trận giữa chiếc tụ và quan phi bạc Trận này cũng không phải đặc sắc nhất Thất gian và lương bán hồ đối chiến mới là phấn khích. Nhưng trận đối chiến biến đổi bất ngờ Trần Trường Sinh không ngờ lại sơ chướng Tại chỗ phá cảnh Đồng thời đánh Trang Hoán Vũ đang ổn định phát huy trở về chỗ cũ Ngoài tẩy Trần Lâu, mọi người yên tĩnh nhìn ra bìa rừng Mọi người không biết Trần Trường sinh thắng như thế nào Sinh ra rất nhiều sự đoán, vì thế càng thêm rung động Trang Hoán Vũ là sự kiêu ngạo của Thiên Đạo Viện Người mạnh nhất Kinh Đô Chư Viện Cả hắn cũng không thể làm Trần Trường sinh dừng bước Chẳng lẽ tuyên cáo của giáo chủ đại nhân ngày ấy ở Ly Cung là sự thật? Chẳng lẽ Trần Trường Sinh thật sự có khả năng đứng đầu danh sát? Nước chảy róc rách, các đệ tử Ly Sơn kiếm Tông Yên tỉnh rất lâu. quan Phi Bạch nhìn lạc lạc đỡ Trần Trường Sinh ngồi xuống cảm thán nói. Dương danh thiên hạ quả nhiên không giả. Ở phương diện tu hành và chiến đấu Trần Trường Sinh cũng không nổi danh Càng không có tên Cho nên Lúc này mới càng thấy rất giỏi Cậu hàng thực nhìn Trần Trường Sinh nhắm mặt dựa vào cây Bạch Dương Im lặng nghĩ Một thiếu niên không thể tu hành không thể chiến đấu Chỉ mất mấy tháng đã đạt được trình độ như vậy Hắn có bỏ ra bao nhiêu thời gian và tinh lực, nói là thiêu đốt sinh mạng cũng không đủ, chỉ vì đứng đầu danh sát, như vậy có đáng không? Sự tĩnh lặng ngoài tẩy Trần lâu bị tiếng ho khan phá vỡ. Trần Trường Sinh tựa vào cây bạch dương không ngừng ho khan, Có vẻ cực kỳ thống khổ. Theo mỗi tiếng ho vết thương lại vỡ ra, chảy máu. Điềm nhiên trước tử vong Hắn khó khăn chiến thắng trang hoán vũ Nhưng cái giá phải trả quá lớn Trước khi đại triều thí chấm dứt Thương thế của hắn không có cách nào tốt lên Lạc lạc có chút luống cúng tay chân thay hắn văng bó Đường tam thập lục dựa vào chỉ điểm của hắn Lấy dược vật trong túi Hiên viên phá bưng tới một chén nước trong Đường Tam Thập Lục cũng tìm được thuốc Trần Trường Sinh cần Trần Trường Sinh nuốt xuống Sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại tiếp tục điều tức Lạc lạc nhìn hắn sắc mặt tái nhợt có chút không đành lòng Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì Lấy thương thế hiện tại của Trần Trường Sinh Chưa nói cửa sau có thể sẽ gặp phải cậu hàng thực Cho dù tùy tiện lấy một thí sinh tham gia đại triều thí cũng có thể tùy ý đánh bại hắn Nhưng nàng không có cách nào khuyên hắn đường tiếp tục chiến đấu Đường tam thập lục và hiên viên phá cũng không nói nên lời Mà ngay cả ngoài tẩy trần lâu, Ly cung giáo sĩ nhìn vết thương trên người hắn cũng không nhận tâm khuyên hắn từ bỏ thi đấu Đúng vậy, mọi người không đành lòng Không phải nhẫn tâm nhìn hắn bản thân trọng thương còn phải tiếp tục chiến đấu mà là không đành lòng nhìn hắn kiên trì tới giờ phải dừng lại. Trần Trường Sinh sẽ không dừng chiến đấu, đại triều thí đối chiến cũng sẽ không vì thương thế của hắn mà tạm dừng. Đối chiến tiếp tục, cẩu hàng thực tiến vào tẩy trần lâu, như mấy vòng trước bình tĩnh, thẳng nhiên chiến thắng thiếu nữ thánh nữ phong. Khiến quốc giáo học viện bất an chính lạc, mặc dù đến giai đoạn cuối cùng, đối thủ của cậu Hàn thực vẫn không có bị thương. Sự khống chế hoàn mỹ đại biểu cho sự mạnh mẽ, cứng rắn tuyệt đối. Khi thiên hải thắng tuyết, từ bỏ thi đấu. Sự chênh lệch giữa cậu Hàn thực với các thí sinh làm người ta có chút tuyệt vọng. Quốc giáo học viện chỉ có thể hy vọng vào chiếc tụ. Thiếu niên lan tộc hạng 3 thanh vân bản Dựa theo lúc trước rút thăm Nếu chiến thắng đối thủ vòng này sẽ gặp được cậu hàng thực Trên thực tế Trong số các thí sinh ở đây Đại khái cũng chỉ có hắn và lạc lạc có thể tạo thành uy hiếp với cậu hàng thực Lạc lạc không thể gặp cậu hàng thực Hắn là lựa chọn duy nhất Đối thủ chiếc tụ vòng này là một quân quan chức tinh học viện Hắn không trực tiếp đi vào tẩy trần lâu mà đi tới bìa rừng Nhìn hình ảnh này các thí sinh có chút giật mình Liên tưởng lúc trước đường tam thập lục từng đi tìm chiếc tụ thì không khỏi tò mò Đã có chuyện gì xảy ra Chiếc tụ đi đến nhìn đường tam thập lục mặt không chút cảm xúc nói chả thù lao. Nghe hai chữ này, ánh mắt lạc lạc và hiên viên phá khẻ biến. Lúc này mới tin lời Đường Tam Thập Lục nói là sự thật. Ngay cả Trần Trường Sinh cũng mở mắt. Hóa ra làn huyết cô độc thiếu niên Lan Tộc là một tên cần tiền muốn chết. Đường Tam Thập Lục cảm xúc mãnh liệt, hạ giọng phẫn nộ nói: Đối thủ này ngươi cũng muốn tiền? Chiếc tụ vẫn không chút thay đổi hỏi Vì sao không thể cần Ngươi thắng dễ dàng đúng không Đường tam thập lục căm tức nói Ta không cho ngươi tiền, chẳng lẽ ngươi không thắng được người kia Chiếc tụ ngẫm nghĩ một chút, nói Nhưng ngươi muốn ta đánh cậu hàng thực Đường tam thập lục nói Hết trận chúng ta bàn lại giá cả Chiếc tụ lắc đầu nói Muốn đánh cậu hàng thực ta trước phải thắng trận này Cho nên trận này ngươi cũng phải trả tiền Đường tam thập lục nhìn hắn như nhìn quái vật Phát hiện hắn không có thay đổi Chủ ý đành phải nhận thua Lấy ngân phiếu đưa tới Chiếc tụ nhìn con số trên ngân phiếu vẻ mặt vô cùng hài lòng Vì thế hắn gật đầu nói Ta sẽ đánh cho đã Nói xong câu đó Hắn đi vào tẩy trần lâu Lạc lạc mở to hai mắt Nhìn đường tam thập lục hỏi Như vậy cũng được sao Hiên viên phá nhìn chiếc tụ Hít một hơi lạnh khí Nói Như vậy cũng được sao Các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.fif